13 Ừ từ ngày Khan thu thủy và Kiệu Lê Vương yêu đương gắn bố với nhau thì Khan tựu Mai biến thànhmưu sĩ bên cạnh mẹ baoĩ mỗi khi lo nghĩ đến vụ con trai mày gái mà muốn đưa ra biện pháp này kế hoạch nọ đều phải có ý kiến của cô con gái cưng bà mới yên lòng thay độ các khiác của bà đối với Kiệ Lê Vương trước đây đã đổi ra thành thái độ đấu dệu giả từ bi như ngày nay là con t của Khan tiểu Mai Hôm ấy, cô gái tấn công với mẹ rồi lại gạn gẫm. má ơi, con đi dự vũ hội ở nhà con bạn nên tối nay con sẽ về trễ chút đó. Con xin phép má nghe má. Về trễ chút thì không quan hệ, nhưng nếu mày đi cặp bộ với một thằng thuộc chân thì đừng có phát mặt gì đây nữa. Ồ, oh, đâu có chuyện, trời rơi xuống đất ấy, con đâu có lẫm cẩm như anh cả. Thêm nữa, con trai thuộc chân thì làm sao khiêu vũ được mà đến dự hội. Thôi, đi thì đi đi. Cô gái còn to ngót thêm Má Con còn quên Chưa kể chuyện này với má Sáng hôm qua Con gặp anh cả Dắt cô Vân đi lượng phố dùng dăng dung dẻ Chào các cửa tiệm Rõ thật mất mặt Con tiến đến gọi anh cả Và con giả vợ thân mật Nắm tay Vân Cô ta tưởng con mê cô ta lắm Rồi con còn luôn miệng Tán tụng cô nàng là Xinh đẹp nhất Xinh đẹp nhất Ở gai Đáng thọt Nghe con khen cô ấy đẹp nhất Rồi thái đội anh cả như thế nào Má thử đoán xem Tao hơi đâu mà đoán Khân tử mai múa mép vẽ lợi Nghe con luôn miệng khen cô Vân đẹp Anh cái cười hô hô hi hi Cười như không lúc nào ngậm miệng vậy Miệng cười tay cũng múa mây theo Nào vước vai nắm tay Nào xoa áo vước tóc Trọng thật âu yếm si mê Nghe đến đây ba viễn lại tức vô cùng Nét mặt hầm hầm Khân tử mai chụp tức mẹ Rồi lại vước giận Má à Con biết má buồn nhận ghê lắm Nhưng mỗi khi gặp mặt họ mới nên cố quên đi Phải giả bộ thương mến Vượng tư cười lên chút Già đầu như tao Còn phải đóng kịch đóng tuộn trước mặt tuổi trẻ ranh Tao cảm thấy xấu hổ Nhưng mà nếu má không tỏ ra thương mến cô nàng Thì bao nhiêu công lao Mua cái trước này đều uống hết Bởi lẽ anh cả lo sợ cô nàng ở nhà một mình Sẽ chịu buồn khổ Và như thế Bà má có xù đuổi anh ấy ra nước ngoài Anh ấy cũng không chịu đi thế thì phải làm sao? Thì cứ giả bộ thương mến cô Vân, cho anh cả tin tưởng, anh ấy sẽ yên tâm để cô Vân ở nhà mà ra đi. Ôi chào. Trong khi Bội Viễn thở dài sườn, sườn thì Khang Tử Mai uống yếu ra đi, ăn diện lộng lẫy, đều bộ lả lướt như đóa hoa trước gió. Cô gái có vẻ đắc ý, cơ hồ không hề nghĩ đến cái hậu quả dùng của mình tạo ra, một hậu quả khác hơn là cô dựng liệu. Hôm ấy là một ngày chủ nhật đẹp trời. Ánh nắng băng trưa không gây gắt Mà dịu dàng, ấm áp, thật dễ chịu Bữa ăn thân mực được gia đình họ Khang Dọn ra ở phòng khách Người ở đây, người ta có thể thưởng thức Những hương thơm của các loại hoa Từ bên ngoài cửa sổ thoang thoảng đưa vào Các món ăn súp dễ ngon lành Được bày trên cái bàn chỉ nhật Bà Viễn như quên hẳn Kiều Lê Vân Là cô gái thọt chân Già quên luôn, ngôn ngữ cử chỉ của mình Từng gây đau khổ cho nàng trước đây Bà dịu dàng hiền quà khuyên mời nàng Chị Vân. Gấp thức ăn đi chứ Cháu đừng có làm khách Nhất là đừng quá khép nếp câu nệ Cho người nhà cả mà Kiều Lê Vân rất lệ phép đoan trang Dạ cháu cảm ơn bác Ông Viễn bảo con trai Thủy con lựa món ăn cho Vân đi Vân thích món gì Hẳn cũng phải biết rồi chứ Thằng Thủ Thị luống túng Chẳng biết có nên săn sóc người yêu quá nhiều Trước mặt cha mẹ và em Nhưng ngày trà thúc giục Hẳn cũng đưa rũa gấp một miếng gan gà Bỏ dầu bát cơm của Kiều Lê Vân Cảm ơn anh Đây là cảnh thực Nhưng nàng vẫn còn ngờ chim bao Đồ má nạn ẩn hồng thêm nữa Và trong thơm tâm thì hạnh phúc tràn đầy giờ phút này nàng vô cùng cảm động Trước thái độ ân cần của ông bà Viễn Nhất là bà Viễn Bao nhiêu món ăn ngon trong mông cơm mà đều lần lừa cấp Và tiếp vào bà của Kiều Lê Vân Thưa bác, bác cũng xơi đi chứ ạ Để mặc cháu Bà đóng tuần rất giỏi Hôm nay Chủ nhật, cơm nước xong rồi Để Thủy hắn đưa cháu đi chơi cho vui Bà Ngoại Hoa qua bảo con trai, "Thì nhớ nha, đi đến đâu vui chơi chỗ nào cũng vậy, con đều phải chú ý san sóc dưn mới được. Dạ, con sẽ chú ý như thế trước này." Khương Tử Mai như cảm thấy mình bị lạnh nhạt, bị bỏ quên. Cô gái một mặt lặng lẽ và cơm vào miệng, ơi ở nhai, như không còn biết ngon. Một mặt thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu anh ruột, rồi lại nhìn Kiều Lê Vân và trầm thầm. Cô thầm khen cái mối tình tha thiết giữa hai người. Chà, cậu anh Thục Uyển tình hết chịu nói, cô thầm nghĩ trên đời này không có niềm sung sướng nào hơn sự sung sướng được người yêu yêu mình với tất cả tấm lòng chân thành tha thiết. Cô gái nghĩ lại mà buồn, cô đã có được là cô gái sung sướng như Kiều Lê Vân. Nhưng là cô gái thật chân. cô thì lạnh mạnh đầy đủ mà cũng xinh đẹp không kém, chỉ tại sao cô không được chàng trai nào yêu chân thành hết lòng như anh cô yêu Kiều Lê Vân. Bọn con trai ấy chỉ biết vui với cô, đưa cô đi xem chết bóng, đi du ngoạn ngoại thành, đi ăn uống ở các quán tiệm, ngoài ra họ không biết đến chuyện gì thanh cao, tài thiết hơn nữa. Đời Từ Mông Lung bỗng can tử mai giật mình. "Kỳ Mai? Dạ, bố bảo gì con? Sao con không gấp thức ăn?" Nghe ông vị nhắc con gái, Kiều Lê Phương đưa đũa, gắp một miếng ăn ngon với tay bỏ vào bát cơm của Khang Tử Mai, mỉm mỉm cười thân ái. Khang Tử Mai nhỏ nhẹ nói Cảm ơn chị Trước cạnh ấy Lòng Khang Thu Thủy sung sướng như qua nở hắn đang khao khát có sự hòa thuận Thân mật giữa người yêu Và người trong gia đình hắn Bữa cơm chấm dứt trong bộ không khí khác thường Ăn xong Khang Tử Mai thân mật Nắm tay Kiều Lê Vân Dắt tới cùng ngồi ở Canabe Mời uống trà Và đem tập album ra Mới từng tờ Xem ngắm với nhau Bao kiển cầm một quả quýt thật lớn cho Châu Vân Sau bữa cơm Ăn trái miệng trái cây tươi là bổ nhất Vân ăn quả quýt này đi Ngọt lắm đấy Chắc cảm ơn bác Kiều Lê Vân mau miệng tạ ơn Và vội vàng đứng dậy tiếp lấy quả quýt Bà viễn bảo con gái Mai con muốn ăn Lại lấy một quả mà ăn Khang tử Mai Vương một tiếng Rồi đảo mắt liếc nhìn mẹ một cái Chỉ có khăn tử Mai là biết rõ ý tứ mẹ nàng Khi bà ân cần sang sóc Kiều Lê Vân Đó là cử chỉ của con mèo già Giả bộ thương con chuột vậy Chương 14 Tâm trạng bà Viễn thật mâu thuẫn Lòng mong mỗi một tương lai sáng lạng cho con Khiến bà thầm chờ đợi Ngày khăn thư thủy tốt nghiệp đại học Với bằng cấp ưu hạn Nhưng mà khác Bà lại cũng muốn con có một người vợ xinh đẹp hoàn toàn Không mang tật gì Bà muốn chi rẽ thủy với cô gái thuộc chân Cho nên có những lúc Bà hầu như sợ con đậu đạc thành công sau niên học Niên đầu sốt ruột Vì lo nghĩ nhiều ven Trước cuộc bà được cô gái cưng trấn tỉnh Má đừng ngại anh cả đậu đạt vẽ vang mà cũng chưa phải thực hiện lời hứa Muốn lấy cô vân Anh cả còn phải thi hành quân dịch đầy đủ Và còn phải qua cuộc thi tuyển du học sinh Của tòa đại sứ nữa cái mà nói gì Rồi ngày thành công của Khang Thu Thụy đã tới Kết thúc 4 năm học Hắn được bàn cấp bằng Đôi mẫu vuông Mặc áo thụng vẽ vang Bức ảnh chụp hắn với mẫu cao áo dài được phóng đại treo ở phòng khách giống như ngôi sau chiếu rồi ánh hào quangghi rạng trở cho gia đình dòng họ vậy trong những ngày chờ đợi quân dịch thân Th thu không mấy lúc có mặt ở nhà sự thể thật dễ hiểu hắn luôn tìm tới nhà họ Kiều trò chuyện với ông B Văn ăn cơm tại đấy rồi đưa Kiều Lê Vân đi khắp nội thành ngoại ô chuyện tâm tình tâm sự tưởng không bao giờ có thể hết được ông viện mất bận công việc ở hãng thân tựu Mai còn đi chơi hơn cả anh nữa Do đó bàễn thường cô đơn ở nhà và nghĩ đến tương lai con cái bà càng thêm âu lo buồn bã hôm ấy ngồi đâm chiêu ở phòng khách một hồi cho bàện bụng đứng dậy thaithậ bước đến phía dưới bức ảnh của con trai bức ảnh chụp hắn với mũ cao áo rộng bà ngước mắt lên nhìn ngắm con rất lâu cho bà lẫm giọng đối với bức ảnh con ơi về phương diện học phấn con thắng lợi hơn người như thế, mà tại sao về phương diện ái tình, con lại thua kém người quá đáng như vậy? Con của mẹ ơi, tại sao con lại đi yêu một đứa con gái thuộc chân? Lẽ nào con không nghĩ rằng, hành động như thế là con gây đau lòng cho cha mẹ? Con ơi, mồi thức tỉnh khỏi cơn mê đi con, lúc này, đang còn kịp đấy con à? Bức ảnh có bao giờ biết trả lời, thế là bà viễn buồn rủ người, dâng mình xuống chiếc cana bê như người bị thương nặng, trôi ba năm nhòe ra đó, ánh mắt bà tuyệt vọng, không hiểu ngày mai rốt sẽ ra sao. Thực ra, bà Viễn đã và đang còn tự tìm lấy những buồn phiền chỏng chơ cho mình. Bà Viễn tiếp tục chước lấy buồn phiền, nhưng cũng có lúc bà phải gượng bộ mặt tươi vui thân ái, chênh hoang như hôm chân Khang Tô Thủy lên đường thì hành quân dịch, bà đã phải cùng chồng gượng nói gượng cười với ông Bảo Văn. Và đây là lần đầu tiên hai cặp vợ chồng đứng tuổi trò chuyện thân mật với nhau trước mắt người ngoài. Trong khi ấy, Khương Thu Thụy nắm lấy tay Kiều Vân, kéo tới cạnh bức tường nhà ga, ríu trò chuyện, trao đổi lời ân ái, đôi trẻ như quên cả sự cống mật của đôi bên cha mẹ tại nơi tiễn biệt này vậy. Bà Viễn thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn cậu con trai nắm tay vuốt tóc cô gái chân, và lòng bà căng trộm lên nỗi bực tức. Bực tức nhưng vẫn phải cắn răng ngậm miệng Nên càng rầu ruột hơn Cho tới khi xe sắp chạy Con trai bà lại chạy đến gần bảo cho biết Hắn đã chặn Kiều Lê Vân Trong những tháng ngày vắng mặt Cô gái sẽ đến chơi nhà hắn nhiều hơn Để cha mẹ hắn hiểu rõ về cô hơn Trong thâm tâm Bà Viễn đâu có mong như thế Càng trông thấy Kiều Lê Vân nhiều hơn Bà càng buồn phiền nhiều hơn Tuy nhiên Sau khi chứa xe đưa chàng trai Khang thư thủy Lên đường thi hành nhiệm vụ Hai cặp vợ chồng đứng tuổi chia tay ra vậy Kiều Lê Vân ghi nhớ Và làm đúng lời dạng của người yêu Và đáp lại Kiều Lê Vân qua thăm nhà họ Khang Chơi 10 lần Thì Khang Tử Mai cũng phải qua chơi nhà họ Kiều Một lần hai lần gọi là đáp lễ Phần Kiều Lê Vân Nàng còn biếu tặng Khang Tử Mai Này thứ này mai món nọ Và có lần nàng đã yêu cầu mẹ nàng Mua thứ hạng thật tốt và thật đẹp Mày một bộ đồ đắt tiền Và hợp thời trang đến nàng tận khanh Tử Mai. Khang Tử Mai đã hết lời cảm ơn và ca ngợi tài khiếu của bà văn. Tuy nhiên trong thâm tâm, cô gái vẫn không hề động lòng trước sự cư xử tử tế và thân ái ấy. Sư dì cô ấy đi lại nhà họ Kiều, sư dì cô đôi khi kể về sánh bước với Kiều Ly Vân là dì cô muốn khi hành cái nhiệm vụ dò thám và phản gián để lập công với mẹ cô vậy. Hôm ấy, như cuộc nói chuyện qua được dây điện thoại, dây được Kiều Ly Vân thành thật báo chưa biết Khân Thủy đã gửi thư từ quân trường về cho nàng Khân Thủy mai lập tức Chạy vào tân công với mẹ Cô nói không sai mà Anh cả tới quân trường một cái Là chỗ giả giết thư gửi ngay về cho cô dân Bà Viễn vội hỏi Con nguyện ấy đã nhận được thư của thằng Thủy rồi ư Cố nhiên là nhận được rất sớm Thằng Hư đốn hết chỗ nói Bố mẹ nó còn sống đây Mà nó có coi như chết rồi Tao không thể mong đợi thư tự gì của nó nữa Đừng quá giận Mà để lộ ý muốn ra ngoài mà Giờ hãy cứ giả bộ Có chuyện đó như không quan hệ gì cả Mày nữa Mày cũng chẳng tốt gì với tao Sao cứ bắt tao phải đóng vai tù đau khổ này mãi Cần chửi là tao chửi Cần đánh là tao đánh Nó muốn bỏ đi khỏi nhà này Thì tao cho nó đi chết đâu thì chết Tao không thiết nữa Khăn tử Mai có vẻ ức gì bị mắng oan Nhưng cô gái lệ miệng nói Má ơi Má còn lạ gì Lúc này anh con đang si mê cô nàng mà Bà Viễn giận dữ Thế nào là mê Chính con nghệ đó quý dụ anh mày chứ Tao muốn giết cùng đâu quá à Khang tử mai há hốc mồm vì sợ Cô không tán thành hạ độc thủ Người hại độc thủ Để rồi phải đền mạng Là hạ người ngu đần dâu mu Bị đời che cười khánh bỉ Lúc ấy bỗng thấy chị lưu lật đật chạy vào Thưa bà hình như là thư của chú Thủy nè Đưa tôi xem Khang tử mai giật lấy phong thư Má ơi đúng là thư của anh cả Bốc ngay ra xem mong mong đợi không thânểu mai tinh nghịch hỏi chụp tức mẹ như thế mẹ sốt ruột muốn nghe lời thư ngay bà viện trừốc lát không biết nói sao Khan tiểu Mai bước thêm một bước tới trước mặt mẹ để con đọc cho má nghe bà viện dụng bực tức hãy khoan nuôi cập kính đây cho tao xem trẻ con trai sao mà giết nhỏ ly ti chứ chỉ con gái vậy chẳng còn ra hào khí năm như gì cả bà viện mang cập kính lão vào mắt rồi hai mẹ con cùng nhìn vào lá thư của Khan thu thủy Thưa bà má, dì được tới quân trường là con bận rộn công việc tối mắt tối mũi lại. Tuy nhiên, nhờ tin ý, con cũng kịp thời thích ứng với hoàn cảnh ở đây, mọi sự đều đầy đủ. Cơm nước nhà binh cũng khá, bà má đừng lo gì. Dì chưa đến ngày thi xuất ngoại du học, nhưng cũng xin bà má chú ý giùm con. Mặc dù bận rộn, con vẫn không quên học ôn bài vở khi có giờ rảnh. Phương là đứa con gái rất ngoan, rất tốt và rất có hiếu, lâu lâu rồi bà má sẽ mến thích nó. Lại nhờ em con nữa Nhưng khi rảnh việc Mong em đưa dùm Vân đi chơi Chị em cùng vui Hy vọng mau chóng cùng nhau thân thiết Ồ tiếng càng tập hợp lại vang lên ngoài kia rồi Con xin tạm dừng ở đây Có tình gì thêm sẽ viết dài hơn ở thư sau Kính chúc cả nhà bình an hạnh phúc Con của bà má Khang Thu Thủy Xem xong Khang Tiểu Mai lại toan hót với mẹ Con dám chắc Lá thừa gửi cho cô Vân Anh cả không biết ngắn ngủ mấy hàng như vậy đâu Chắc phải là tràn gian đại hải Ba viễn thở dài Ôi chào Sắp có đứa con dâu Tức là sắp mất thằng con trai Bán hàng ngôn dịch Cứ hối thúc anh cả xuất ngoại cho mau Ấy là kế cách hay nhất Đưa thư này cho ba mẹ coi Phần tao Tao không thèm trả lời thằng con bất hiếu này nữa giọng Nửa chữ nào hết Khân tiểu mai Lây ghé tay Thì thầm to hót mấy câu nữa Trước khi cất giữ lá thư của anh Để chờ đưa cho cha Trong thời gian Khang tu Thủy thi hành quân dịch Kiều Lê Vân đã sống những ngày tháng nhớ nhung khắc khoải Và cũng được hưởng những ngày hội ngủ sung sướng rạt rào Tuy số ngày sung sướng Ít hơn số ngày chờ đợi Ngóng mong rất nhiều Nhưng bù lại Những ngày ngắn ngũi Khang tu Thủy được dạy phép Là những mảnh thời gian Không thể nào phai nhạt trong tâm trí nàng thôi Thủy tay nắm tay Mặt nhìn mặt Mắt trương trương lệ Vì lạc cực xanh bi Nào đưa nhau đi ăn tiệm Đi giải khác ở quán hàng đông đảo Tài tử gia nhân Nào hợp mặt hàng nguyên Và các bạn học Tuy nhiên trong thời gian ấy Kiều Lê Vân cũng bị một phen chóng ván tái tê Khi vô tình nghe được tin đích xác Khang Thu Thủy phản bội nàng Tin này như một thanh niên đồng khóa Và cùng thủ huấn Tại quân trường với Khang Thu Thủy Đem về cho nàng Lần đầu tiên nàng bị đau lòng Vì hành vi trai tơ bạc hạnh của Khang Thu Thủy Chàng sinh viên Tên là Lý Bất Bình, chứ Kiều Lê Vân hay những cảnh Khang Thu Thủy chơi bời trác tán. Trong những ngày giờ được nghỉ, ra thị trấn hưởng lạc. Tim nàng đau nhói từng cơn, mỗi khi hắn nhắc đến tên của một cô gái đẹp phải lòng Khang tu Thủy và được Khang tu Thủy ôm ấp trong lòng. Được nắm tay hoàng vai, đi dạo phố. Lý Bất Bình nói rằng, Khang tu Thủy nhờ cái mã đẹp trai đã được rất nhiều gái vùng ấy ái mộ. Và Khang Thu Thủy thay đổi tình nhân như người ta thay áo sương mi dậy tình đầu sét đánh ngang đầu. Kiều Ly thấy trời đất như tối sầm, quay lộn điên đảo quanh nàng vậy. Cái từ tấm bé, nàng chưa hề chịu khổ gì vật chất, vì được cha mẹ cưng nuông hết mực, về tinh thần nàng chỉ có mỗi một nỗi buồn về cái chân tự nguyện. Vậy thì Khang Tư Thủy là người đầu tiên đã khiến cho nàng phải đau khổ thực sự về tinh thần vậy. Lo nghĩ về người yêu phản bội, nàng rúc lâm bệnh. May có mẹ nàng gặn biết rõ đầu mối, liền đem lời ngật ngạo khiên lương Bà Văn nhất quyết bảo con gái Thần Thủy là đứa con trai tốt Quyết không khi nào hư hỏng như vậy Đây hẳn là tin đồn nhảm Hoặc lời bị đặt Để chia rẽ con với nó Lê gian ngọc của mẹ Hiền Đã cứu được Kiều Lê Vân Thoát khỏi cơn bệnh Và cơn đau khổ tinh thần Nhưng cái tin dữ nọ Vẫn còn là đám mây Ám ảnh đầu ốc nàng chưa hết Cuối cùng Nàng sợ nghĩ đến cô bạn tâm sự Mà nàng coi như vị quân sư cố vấn đại tài Đó là Hồ Bình nên nàng lập tức chạy đến nhà Hồ Bình, kể lại cái tin đầu đớn ấy. Hồ Bình thật xứng đáng với lòng tin cậy của cô bạn thực nguyện. Bình rất thông minh nhanh trí, nên vừa nghe bạn kể lễ, cô nghĩ ngay đến danh sách các sinh viên tốt nghiệp khóa vừa qua, mà dịp lạc chồng cô đã cất giữ một bản sao. Cô lập tức bảo chồng đem ra tra tìm, tìm mỗi mắt giờ đi giờ lại mấy lần, vẫn không thấy có cái tên Lý Bất Bình nào hết. Thế là Kiều Lê Vân hết nghi ngờ khang thu thủy, quay ra nghi ngờ, một kẻ ly gián ném đá dấu tai. Cho tới hôm Khang Thư Thủy được phép nghỉ 3 ngày, từ quân trường về thăm nàng, nàng trở lại yêu đời vui sống hoàn toàn như cũ. Nhưng cái phụ lý bất bình báo tin bất bình, Hồ Bình bèn gặng hỏi Kiều Ly Vân về những hành vi ngôn ngữ của Khang Tử Mai gần đây. Bây giờ, Kiều Ly Vân mới chợt nhớ ra một điều đáng nghi ngờ. Nàng kể cho Hồ Bình hay rằng Mấy lúc gần đây Khang Tiểu Mai thường rủ nàng đi chơi Ở những nơi có nhiều bạn trai Khang Tiểu Mai đã giới thiệu với nàng Rất nhiều cậu đẹp trai hoặc bác Linh lợi Và có mấy cậu đã theo đuổi Tán tỉnh nàng sau đó Cố nhiên lòng nàng rất dẫn dưng Trước những sự tỏ tình của mấy chàng trai này Bởi vì trong tim ốc của nàng Hình bóng Khang tu Thủy đã ngự trị vĩnh viễn Nghe Kiều Lê Vân kể lại Hồ Bình liền vỗ đùi quả quyết Thôi chắc chắn trăm phần trăm Là mua kế ly gián của tiểu Mai rồi Thật dậy, cây gã tự xưng, sinh viên tốt nghiệp, kim sinh viên sĩ quan, Lý Bất Bình. Tên thật là Tiểu Châu, hắn là một gã chơi bời leo lỏng, hư hỏng đánh độ, nhận một số tiền mướn của Khang Tiểu Mai để đem tinh vịt, để làm lung lạc tinh thần của Kiều Lê Vân. Và hôm ấy, sau khi Tiểu Châu báo tin cho Kiều Lê Vân rồi, hắn lại đi gặp Khang Tiểu Mai để đòi cô phải thưởng cho hắn bằng một chậu sine. Chương 15 Mặc cho những mâu thuẫn sâu xé lòng dạ bà Viễn Những sự kiện khách quan vẫn diễn tiến đều đều Sau ngày mãn khóa sĩ quan quân dịch Chẳng bao lâu Khang tu Thủy lại trúng tuyển kỳ thi Lời sinh viên xuất ngoại du học Môi thủ tục được tòa đại sứ Mỹ Và các bộ giáo dục quốc phòng nội vụ Thông qua dễ dàng Và trong thời gian ngắn ngủi chờ ngày lên đường qua Mỹ Quốc Khang Tư Thủy nhắc lại lời hứa của mẹ Để xin bà cho phép cưới Kiều Lê Vân Đến lúc này Bà Viễn mới thấy hối tiếc Bà ra điều kiện này nọ, con trai bà Vân chịu hết Và bà đã hứa sẽ cho con cưới cô gái thột chân Nếu hắn thành công liên tiếp, đáp đúng những điều kiện trên Không ngờ, con bà không gặp một thất bại nào dù nhỏ Và lúc này, bà lại coi những thành công đó của đứa con trai cưng Như cả một thất bại to lớn cho bà Thế là bà Viễn đành bóp bụng cho con cưới cô gái thột chân Và chỉ còn hy vọng mong manh vào phần cuối của mùa kế Mà con gái bà đã vạch ra từ trước d nhiên bà chưa coi đứa con ruột là kẻ thù thì bà cũng coi đứa con dâu bất đắc dĩ là kẻ thù cho nên đến phút chó dù phải nhượng bộ bà vẫn ngăn cấm những gì bà có thể ngăn cấm bà bảo càng thu thủy vượt rồi muốn lấy nhau thì lấy nhưng lấy chỉ có nghĩa là đưa ra tọa đôi tránh chi kết vào sổ hộ tịch rồi đem như về nhà chung sống ngoài ra không có đám cưới không ti mừng cũng không có bảo hiểm với ai hết chức cảnh cư xử cay nghiệt của mẹ, khương tu thủ thủy đầu đứng tái tê cả lòng, nhưng tình yêu thương kiều Lê Vân đã an ủi hắn, hắn tìm đến nhà họ Kiều, nước mắt kể lẽ sự tình với ông Bảo Văn và người yêu. Bà thầy cha mẹ người yêu và chính nàng cũng đã dịu yêu mến mà gạt lệ chấp nhận. Hôm ấy, trong khi ở nhà họ Khang, ông Bảo Viễn coi cái lễ của con trai sắp diễn ra như một tang lễ. Thì tại nhà hội kiều Bầu không khí thật đầm ấm vui tươi Ông bà Văn trừ mến nhìn con gái Tình thương vô bỡ bến dâng lên trạc trào Ông Văn hút một hơi thức thơm Rồi ôm tộm nói Phương à con đừng lo buồn gì cả Trong lúc con với thu Thủy làm lễ kết hôn Bà má sẽ có mặt bên cạnh con Bà Văn tiếp lời chồng Nhất định chúng mình phải tới đấy rồi Và bà quay vào bảo con Phương ơi Má cho bà hoàn toàn yên lòng Cho con cho thằng Thủy Triệu Lê Vân nghĩ đến cảnh nhà, khẽ thở dài nói với cha. ơi, một khi con bước chân về nhà người ta rồi, ba nên đi tìm gấp một bà người giúp việc nha. Con sợ má yếu đi nhiều rồi, không nên để má chịu khó nhọc hơn nữa." Bà Vân tươi cười. "Con nể quá lo xa, mặt tao với ba mày." Ông Vân nói. "Con yên chí, rồi ba sẽ mướn người giúp việc." Kêu Lê Vân còn ấy náy nói thêm. "Má nhớ nghe, cứ để ba kiếm người làm cho." Má đừng lo tiết kiệm một vài đồng Trụi đau ốm lại tốn phí một vài trăm Bà Văn âu yếm vứt tóc con Rồi Má không gắn ngượng nữa Nhưng con à Nếu không phải là Tạng Thủy Thì má sẽ không thể cho con ra khỏi vòng tay má Giờ bất cứ một người con trai nào khác Bỗng kiều Lê Vân lại trở giọng phụng việu Như một đứa con nít Con nghĩ Nếu con đừng lấy chồng Con phải tốt hơn không như vậy Con sẽ được sống bên ba má mãi mãi Ông Văn nói Con gái lớn rồi Ai cũng phải lấy chồng Thêm nữa Ngày giờ đã được ước định Sao con còn nói ngang như vậy Giờ ông quay qua hỏi vợ Bình đã chuẩn bị cho con được những gì rồi Cần nhất là quần áo và tư trang Kiều Lê Vân nói ngay mà à Con không cần tư trang May cho con hai bộ áo cưới là đủ Bởi con đã có quá nhiều quần áo rồi Anh Thủy đã dặn đi dặn lại bao lần Mà dặn dò với giọng rất thành khẩn rằng Anh ấy chẳng cần một thứ gì khác Chỉ cần con làm vợ là đủ rồi Con ơi Con vui vẻ lấy chồng là tốt rồi mà hiểu như thế lắm Kiều Lê Vân quay ra ái náy về cha Ba ơi Má mới cho con hay rằng tôi qua ba rất khó ở trong mình Phải chăng bệnh gan lại trở lại với không ba Không phải đâu Sáng nay ba thấy khỏe như thường rồi con ạ Đến đi chung điện thoại treo lên Kiều Lê Vân nói ngay Chắc anh Thủy gọi tới Để con nghe xem thật dậy Đúng tiếng nói của Khang Thư Thủy Kiều Lê Vân hỏi Alo, Vân đi anh ở đâu đấy Đầu dây bên kia đáp Anh đang ở nhà Đang đúc túc người làm, quyết vui sưng cửa Em Vân ơi, em thích bồn riêng của chúng mình quét màu gì đây Ờ, màu phấn hồng Rồi màu hồng, em có ý kiến gì nữa không Ngoài ra tùy ý anh hết thảy Em có cần đến xem trước chăng Không tiện đâu Nếu vậy sau bữa tối em ở nhà đợi anh nhé Anh sẽ đến đưa em đi phố, xin thử vài món đồ đạt cùng với tới. Ấy, bà mấy em nói muốn mời sớm cho chúng mình đó. Đừng, em thưa với bà má rằng hãy đợi ngày em xuất ngoại trở về, chờ hãy như vậy. Vâng ơi, vậy thì anh đã yên chí, em chắc sữa là vợ của anh rồi. Ừ. Giờ anh đang mắc chỉ dễ cho người ta làm sương quét nhà cửa. Thôi tạm biệt, tối anh đến nhé. Dưng, tối gặp nhau. Giặc ông nói Kiều Lê Vân kể lại những lời Khang Tư Thủy chưa cha mẹ nghe. Thị nói, hắn bảo đợi ngày hắn hồi hương, trợ sẽ nhận của hồi môn. Ông Văn lẩm nhẩm đoán, phải chăng hắn có ý định đến ngày ấy, hắn sẽ dựng ra ở riêng làm một tiểu gia đình. Bà Văn gật đầu cho rằng chồng nói đúng. Lúc mấy ngày qua, bà phiến buồn rủ rượi vì phải chấp nhận cho con cưới vợ. Hôm ấy, nhà cửa bị thợ thuyền kéo đến sân quét, bày biện dê mê mà cũng chán ngán. Cứ ngồi trơ trơ ở nhà trong Con rùi đậu mép cũng không buồn xua đuổi nữa Khang tử mai cũng chưa đi chơi Cô gái ngồi ở phòng khách xem báo Cô có quan tâm gì đến thời cuộc Cô cũng chẳng ham mấy cái tiểu thiết ở trang trong Cô chỉ cần xem một điện ánh kịch trường Và chương trình cuộc vui tối nay Để còn lựa phim lựa rạp Khang tử thủy từ phòng trong bước ra Trọng thấy em vui vẻ hỏi Em ơi có cần quét lại vết tường buồn của em không Không cần Em đâu có lấy chồng Quét lại cho nó mới nó đẹp, nằm trong ấy nghỉ người cho dễ chịu. Từ lâu đã dễ chịu lắm rồi, chứ cần một điều là những lúc em đang đi vào giấc ngủ, anh đừng lôi cây đàn ra mà cò cưa. Rồi cô gái như sực nhớ, à má có dặn đấy, ngoài buồn riêng của anh, anh có quét lại phòng khách thì quét, ngoài ra đừng quét phòng nào nữa. Lấy kết hôn của Khang Thu Thủy và Kiều Lê Vân thật đơn giản mà cũng thật cảm động. Cha mẹ chú rể dẫu còn sống Mà cũng như đã chết rồi Ông bà Viễn không tới tòa đua chính dự hôn lễ của con trai Thật ra ông Viễn đã bàn với vợ Nên có mặt trong buổi lễ Để hai đứa khỏi ngờ vượt lòng thành thật của chúng mình Nhưng bà Viễn tức giận nói Trước này tôi đã giả bộ nhiều rồi Tôi phải đóng kịch nhiều rồi Để thi hành mua kế phương rể chúng nó Này chúng nó đã lấy nhau rồi Còn chia rể chúng nó làm sao được Mà còn bắt tôi phải đóng kịch với giả bộ thêm nữa Tôi không đi dự chỉ có cha mẹ cô dâu tới dự hai người làm chứng, một nam một nữ là Diệp Lạc và Khâu Anh Đài. Buổi lễ diễn ra thật trang nghiêm, mọi người ký vào sổ giá thú dưới sự chứng kiến của vị đại diện chính quyền rồi. Châu rể Khang Tư Thủy nắm tay cô dâu Kiều Lê Vân, dìu nhau ra khỏi tòa đại sảnh và cùng nhau ngồi vào chiếc xe taxi đợi sẵn. Đôi vợ chồng mới được các bạn học thân thiết nhất đón đợi sẵn, chúc mừng với những lời lẽ đẹp nhất. Cuối cùng, ông Kiều Cát Văn cúi không xuống, đưa tay vào qua cửa xe, trao cho con gái một tập giấy. "Đây là một tập lưỡi hành chi phiếu, các con giữ lấy để khi đến nơi xa có thể mua bán sắm sửa theo ý mình. Ba và má các con vừa mới nghĩ ra việc này hồi sáng sớm." "Con cảm ơn ba, con cảm ơn má." Khang Tư Thủy tiếp lời Kiều Lê Vân. "Các con cảm ơn ba má." Trong những tiếng chào tái ngộ xôn nổi của đám đông bạn hữu, chiếc taxi nổ máy từ từ chuyển bánh rồi chạy đi. Được chồng tràn vai dìu đỡ, bà Văn đưa khăn chậm nước mất và lần lượt ngỏ lời cảm ơn từng cô bạn, cậu bạn của con và trẻ Cuối cùng, bà đứng ngỡ ngơ, cảm thấy như thiếu mất một cái gì vậy. Từng trăng mực chấm dứt, khăn tư thủy đưa vợ trở về. Về đến nhà thì gặp chính cô em gái hắn ra mở cổng. Khăn tiểu mai giả bộ tư cười. À, anh chị đã về. Kiều Lê Vân tiến tới một bước nắm tay em chồng, sừng hụ rất thân ái. "Mai à, mình có đem từ miền Nam về một món quà đặc biệt để tặng Mai đó." "Cảm ơn chị." Rồi Khương Tử Mai đưa tay nói, "Để em vali cho nào." Vân nói dử kẻ, "Thôi, cứ để mình xách." Miệng nói vậy nhưng lại sợ phụ lòng tốt của cô em chồng nên nàng để cho cô xách và nói tiếp, "Cảm ơn Mai lắm." "Chứ cần ấy." Khương Thu Thủy vui lòng quá. Nên hắn quên cả nỗi oán thầm cha mẹ Đã không tới dự lễ cưới Hắn bù bù hỏi em Bà má có nhà đi chứ Hôm nay lại vừa vắng ở nhà Và căng tiểu mai bước nhanh vào trước Lên tiếng bảo Ba ơi má ơi anh chị cãi về đây này Thấy cha mẹ có mặt ở phòng khách Càng thư thủy may mắn Bước vào hớn hở, hở chào Thưa ba má các con đã về đây à Càng thư thủy giấc lời Thì Kiều Lê Vân đã theo dạo Thương ái chào Ba à má à Ông Viễn miễn cười giọng quà ái Tốt lắm Chắc đã mệt lắm rồi Các con ngồi nghỉ đi Bà Viễn nói Phương à Con không còn là một người ngoài nữa Từ nay Chẳng cần phải khép nếp giữ kẻ dự ý làm chi Dạ Lúc ấy Khang Tiểu Mai đã vào bù mẹ Lấy một cái phong bị bao giấy hồng đem ra Bà Viễn tiếp lấy trao cho Vân Đây là món quà ra mắt Ba má đã chuẩn bị sẵn để đón con Hãy cầm lấy đi Con cảm ơn ba má Thương Thư Thủy muốn vợ được cha mẹ thương yêu Nên nói Thưa ba má Tôi nó đi nhắc lại với con Không biết bao nhiêu lần rồi đấy Nói rằng sẽ hết sức chăm nôm hậu hạ Hiếu kính bà má Để xứng với lòng ba má thương các con Ông Viễn gật đầu khen Tốt lắm Ba Viễn cũng nói Về điều đó bà má rất tin tưởng ở anh chị Kể đó Kiều Lê phân trình bày những món quà mua về biếu cha mẹ chồng Rồi đến món tặng khăn tiểu mai Và chị Lu cũng được tặng một món Tuy lòng không tha thiết, nhưng ngoài mặt bà Viễn vẫn làm bộ vui thích tiếp nhận. Bà má cảm ơn anh chị, thôi, bây giờ hãy vào lo sắp đặt mọi việc riêng của vợ chồng, còn những chuyện khác hãy để thông thả, mai mốt sẽ nói tiếp. Khang Tư Thủy và Kiều Lê Vân vâng lời, đem nhau vào buồng riêng. Đối với chồng mới tha hồ tự do sắp đặt đồ đạc, trân trí tân phòng, chồng hồi ý vợ, vợ khen chồng khéo, thật tâm đồng ý hợp. Sau một đêm chăn gối ân ái tại nhà mình, Khang Thư Thủy hôm sau lại xin phép cha mẹ Để đưa vợ về bên nhà nhạc cha Thăm ông bà Văn Và ăn uống hàng nguyên Sau những ngày xa cách Chương 16 Mọi thủ tục xuất ngoại đã được hoàn tất Khang Thư Thủy sắp sửa Phải xa rời cô vợ trẻ mới cưới Chỉ còn không đầy một tuần lễ nữa mới bè cất cánh Đưa hắn sang Hoa Kỳ Mặc dù tin tưởng ở ý chí chịu đựng Của Kiều Lê Vân Hắn vẫn không khỏi ấy nấy về nàng Mỗi sáng thức dậy Hắn chú ý quan sát gương mặt vợ Và thường hỏi Em có ở trong người hay sao Nàng Ngượng cười đáp Có sao đâu Có anh bên cạnh Em còn bệnh quản gì nữa Dường như đêm qua em không ngủ Đâu có Em vẫn ngủ được mà Nhưng sao em có dễ mệt mỏi Chắc hẳn em ít ngủ quá Nói vậy Rồi hắn lại kiếm chuyện vui Kể cho vợ nghe Và lần nào nghe xong Phương cũng cười hồn nhiên thoải mái Nhưng rồi, đã đến cái ngày mà nàng không thể nào gượng nổi một nụ cười. Buổi tiễn đưa Khang Thu Thủy lên máy bay, hôm ấy, ông bà Viễn, Khang Tiểu Mai và ông bà Văn cũng có mặt ở phi cảng. Kiều Lê Vương bồi hồi từng phút từng giây. Sau khi nắm tay nhau lần cuối, Khang Thu Thủy quay mặt, bước theo đoàn người đồng hành lên phi cơ. Thì Vương Cơ hộ muốn khuỵu gối, xiêu ngời xuống đất. Khang Tiểu Mai thương tiếc nắm lấy nàng, mẹ chồng nàng ghé gần nàng an ủi. Từ khi chiếc phi cơ lướt bay lên cao, hai hàng nước mắt kiều lê vương tuôn trào như suối. Mờ cảnh vật mờ loạn trước mắt, nàng chỉ còn biết đi theo Khang Tiểu Mai, về cha mẹ chồng để ra gì. Trước khi tới phi cảng, bụng sẽ nói với cha mẹ ruột một vài câu chuyện, sẽ dặn dò đôi lời. Mà đến lúc này, nàng huynh bảng đi mất. Ông bảo văn đi về lúc nào, nàng cũng không hay. Mỗi hôm với nàng, Đã đi theo khang thu thủy tới một nơi chân trời xa rồi vậy Bữa trưa hôm ấy nàng bỏ không ăn Bữa tối nàng nuốt không trôi miếng cơm Bất cứ ngồi ở đâu, đứng ở chỗ nào Nàng cũng ngẩn ngơ như đến mất một vật gì vậy Từ nhỏ tới giờ Kiều Lê Vân chưa hề bị cô đơn Trước đây luôn có mẹ bên cạnh Gần đây luôn luôn sống bên cạnh chồng Nhưng đến nay nỗi cô đơn khiến nàng có lúc phải kinh hoàng tê tái Nhất là khi có người buồn bã Nằm ngồi trơ trội trong căn buồn vắng lặng tối hôm ấy Nàng ngồi trên giường ngủ Vẽ mặt suy ngây giống như một người đau bệnh mới lành Ngước mặt nhìn đâm đâm vào bức chân dung của chồng Giờ chính tay nàng vẽ Rồi lại quay sang bức hình chụp đôi Hôm làm lễ cưới Chú rể giờ đã đi xa biển biệt vạn dẫm đường Cô dâu ngồi đi như suy như vậy Nàng nằm xuống Cô dỗ giấc ngủ nhưng mãi không ngủ được Nàng lại ngồi dậy nhìn bức ảnh vợ chồng do bất quả chân dung của chồng cuối cùng đêm đã khuya Kiều Lê Vân mệt mỏi nằm xuống nàng ôm lấy cái gối dài đưa tay ngh nhẹ, nhẹ vhổ về cái khối bông phải vô tri ấy biết đến ngày nào nàng mới được ôm và dỗ chờ chồng mình như vậy sáng hôm sau điểm tâm xong Kiều Lê Vân chẳng biết làm gì mà cũng chẳng có việc gì để làm sức giới đến lời dạng của Khan Thu thủy hãy dành nho sau nhà có quả chính, Thì hãy mà ăn những quả đồ mùa tươi mát ấy Cho đứa con trong bụng khỏe mạnh thông minh Nàng liền bước ra phía sau nhà Nhưng dạng nho còn chưa kết được một trái nào Nối trì trái chính Thất vọng nàng quay vào buồn Rồi đột nhiên nàng lỡm nhẫm Hãy ngồi giết cho Thủy lá thư Nhưng trực nghĩ lại Giờ này Khang Thư Thủy đã tới Mỹ quốc đâu Biết địa chỉ của chồng ở đâu mà gửi Thế là nàng không khỏi miễn vụ cười Tự cười mình ngớ ngẩn Nàng bước đến phía dưới bức hình của Khang Thu Thủy, ngẩng lên nhìn ngắm nụ cười của hắn và lại lẩm nhẩm: "Anh Thủy ơi, anh đi rồi, em buồn bã cô độc quá, anh có biết không anh? Thôi, để nguôi bớt nỗi nhớ nhung, giờ em trở về thăm ba má em anh nhé." Nghĩ đến đây, Kiều Lê Vân thấy vui vui lên, liền bước ra ngoài xin phép mẹ chồng. Vừa vặn lúc ấy, bà Viễn đang ngồi ở phòng khách, Kiều Lê Vân vội tươi nét mặt chào: "Má, thưa, mấy sờ sáng chưa Bà Viễn không đáp, cứ ngồi cầm tờ báo xem, như không nghe tiếng con dâu chào hỏi, nàng lại nói: "Để con xuống bếp, hấp bánh bao mới sôi." "Thôi, không cần." Bây giờ bà Viễn mới khua khàng lên tiếng, giọng có vẻ bực dọc, nàng ngỏ lời: "Thưa má, con muốn xin phép về bên nhà con chút ạ." Bà mẹ chồng bỏ tờ báo xuống, nhưng sắc mặt lạnh như tiền, dường như không nghe không hiểu gì cả. Bà đưa ánh mắt lạnh lồn nhìn con dâu Từ đầu xuống chân Rồi mới lời đảng hỏi Sao chồng ra đi rồi Thì ở đây chẳng còn gì đáng kể nữa phải không Thưa má không phải như thế chỉ dị Bà viễn vẫn giọng mỉa mai Chỉ gì nhà chồng Không có món ngon vật lạ Như nhà mẹ con Thưa không phải Chỉ dị đã lâu rồi con chưa về nhà Giờ muốn về thăm qua một chút Thì sáng qua Cô mới gặp ông bà thân của cô đó thôi Dạ dâng "Mẹ, về lại con phải về nữa." Kiều Lê Vân cố nhịn nhục, vẫn nhỏ nhẹ ôm tồm nói, "Con, thưa má, con chỉ thăm ba má con một khoai ngày rồi con sẽ trở về ngay mà." Và để lấy lòng mẹ chồng, nàng ân cần nói tiếp, "Để con đi pha trà mát xôi." Bà Viễn không buồn nói gì nữa, cũng chẳng từ chối, mà cứ tiếp tục xem báo, giờ thì con bà đã xuất ngoại rồi, bà chẳng cần lo nghĩ gì cho lắm. Thêm nữa, bà còn đang trông đợi cái mùa kế được thực hành dần dần. Kiều Lê Vân pha trà xong, bưng ra ân cần mời mẹ chồng. Bà Viễn tạm gác tờ báo, đưa tay nâng tách trà lên như sắp uống, nhưng bỗng ngừng lại nhìn ngó vào màu nước rồi trao mày chê. Dù chẳng phải trả đại khách, cũng phải chú ý một chút. Xưa này tôi không uống nước trà đặc quá như vậy bao giờ. Pha trà mà bốc bỏ cả nấm và ấm, đã phí của lại nuốt không được. Con xin nhớ Từ nay chỉ bỏ ít trà thôi Thôi để đấy mặt tôi Kiều Lê Vân cục hứng Bỏ về buồn riêng Người buồn bã chẳng biết làm gì Nàng lại ngửa mặt ngắm nhìn bức ảnh của Khang Thu Thủy Lát sau bỗng thấy chị lưu vào bảo Mở cả có điện thoại được có người nói chuyện qua đường dây điện thoại lúc này Là điều vui vẻ nhất cho Kiều Lê Vân Nàng vội vã bước ra nhà khách Nhất ông nói lên Alo Vân đây Bình đấy hả Bình ở đâu gọi đến vậy Tiếng nàng hù bình từ đầu dây bên kia Mình đang ở nhà ba má mình Vân à Anh làng xuất ngoại rồi buồn quá Nên bỏ về đây Mình chắc dân cũng vậy Nên gọi đến nói chuyện với dân cho đỡ buồn Thế nào muốn đi chơi không Đi xem chất bóng nhé Hay đợi ít hôm nữa Lúc này mình cũng mắc bận ít việc Thôi vậy thì thôi Nhưng mình phải báo tin này cho Vân biết Rồi ngày trở về chúng mình sẽ đi chơi với nhau mình sắp đi đâu đấy Hay ông bà già xuống miền Nam một thời gian Thật ư Ai nói dối dân làm gì Có thể chỉ trong vài ba ngày nữa là Mình đã đi rồi Mình sẽ đi thiển bình Thật ra mình vẫn muốn sống ở Đài Bắc Nhưng dịp lạc đi du học rồi Ba má mình càng có lý do Để không cho phép mình ở lại thêm nữa Lúc này mình mới thấy hối tiếc Tại sao lại không xin đi xuất ngoại luôn Năm tới nhất định mình phải đi Mỹ Nghĩa không thể để anh lạc xa cách mình quá lâu Mình không yên lòng ư Không phải thế Mình sợ anh ấy buồn vì cô đơn Bình thật là người vợ tốt Này Vân Thu Thủy đi rồi Sao Vân không về bên nhà ở ít ngày Rồi mình cũng về đấy À nhà mình có khách tới Vân à Thôi nhé Khi nào sắp lên đường Mình sẽ lại quay điện thoại đến cho Vân ngay Rồi tạm biệt Đặt ống nói xuống Chịu Lê Vân bước được mấy bước Thì nghe tiếng mẹ chồng gọi Cô Vân ơi Dạ má gọi con Nàng bước đến gần Thì bà Viễn sẵn giọng bảo Này cô à nay chồng cô đã đi ngoại quốc Tôi phải có nhiệm vụ trong năm cô Vậy từ nay trở đi Cô đừng có ghi số điện thoại của nhà này cho bất cứ ai Nhất là cho những cậu bạn trai Cô không làm thế đâu Sẵn trớn Bà Viễn tiến thêm một bước Xem ra ngồi nhà quá cũng buồn Từ nay cô hãy giúp đỡ chị Lu một vài việc trong nhà đi Dạ được Đang cố lấy giọng ôn quà xin vân lời Bà Viễn lại hỏi Còn Mai nó đầu nhỉ Dạ có thể cô ấy còn chưa dậy Dạ nàng đi về phía buồn của Khang Tử Mai Để con dạo buồn cô ấy xem Kiều Lê Vân vào buồn Khang Tử Mai Trỗ mắt nhìn khắp cả Chẳng thấy bóng vía của cô em chồng đâu Nàng bước đến giữa ngủ Kẻ viến chăn lên Chăn mệnh lạnh như băng Không hiểu Khang Tử Mai đi đâu sớm thế Nàng trở ra báo mẹ chồng Thưa má Mai không có ở trong buồn ạ Gọi chị lưu lên đây Thư hạ thích kiểu Lê Vương lần đầu, thấy nàng ngoan ngoãn chịu phục tùng, Bội được thể, ra mặt thẳng tay sờ khiến, như sờ khiến con sen đầy tớ vậy. "Chị Lưu lên phòng khách, Bội Viễn hỏi. "Chị Lưu, con mai đâu? Mới sáng ra nó đi đâu vậy?" Chị Lưu ấp úng, trời định phải nói thật. "Thưa bà, cô ấy, cô ấy đi suốt đêm qua không về." Bội Viễn giận dữ. "Không về, suốt đêm không về, thế thì quá lắm, tại sao chị không cho tôi hay?" Chờ xảy ra chuyện gì cho nó ở bên ngoài Rồi chị mới cho tôi biết sao Tức thế này tôi chết mất Chủ Lê Vân không nói gì Bởi vì tối qua Nàng vào buồn riêng đi nằm rất sớm Chị Lu cũng chẳng biết nói sao Vì tối qua trước khi đi ngủ Chị cũng đã dự tính báo cho bà chủ hay Nhưng rồi sao không hiểu thế nào thì ngủ quên mất Khang tử mai vốn rất thường đi trễ về kia Nhưng chưa lần nào Đi thâu đêm không về như vậy Bây giờ, bà Viễn lại lượm nguyết con dâu Cô Vân Cô là chị dâu của con mày Dù nhiều dù ít, cô cũng phải quan tâm đến nó chứ Nếu thế này, thì ra cô ở trong nhà này Chẳng được tích sự gì cả Thưa má, từ nay con xin để tâm coi chừng Bà Viễn xua tay thẳng cánh Thôi, các người đi ra hết đi Để cho tôi yên thân Lúc này muốn yên cũng không được nữa Kiều Lê Vân và chị Lu đưa mắt liếc nhau Rồi cùng lặng lẽ bỏ ra khỏi phòng khách Nàng Hồ Bình là bạn trí thiết của Kiều Lê Vân. Tỉnh thân như chị em ruột. Thêm nữa, cuộc hôn nhân giữa Khan Tu Thủy và Kiều Lê Vân sở dí thành tựu một phần cũng nhờ vợ chồng của dịp lạc và Hồ Bình. Do đó, bữa hôm Hồ Bình, theo cha mẹ dọn xuống một thị trấn ở miền Nam, Vân không thể không ra gai xe lửa tiễn biệt. Tiễn mặt sông trở về nhà, thấy mẹ chồng đang ngồi hầm hầm nét mặt như là nữ chúa ở phòng khách. Thì tim nàng đập mạnh như muốn nhảy tung trong lộn ngực. Gượng nụ cười giả bộ vui tươi Nàng tiếng vào Thưa má con mới về ạ Tôi tưởng cô không trở về nữa chứ Ba viện quắt mắt giữ dặn hỏi tiếp Chứ cô đi đâu vậy Thưa có cô bạn học Dọn nhà xuống tận miền nam ở Nên con phải ra nhà ga tiễn chân Từ đầu có cấm cô đi Nhưng ít nhất cô cũng phải nói với tôi một tiếng chứ Dễ thường dưới mắt cô Nhà này không hề có một mụ mẹ chồng là tôi hay sao Thưa má con dặn chị Lưu rồi thế ai là chủ cái nhà này Chị Lưu là chủ hay sao Vì lúc đó má đang nghỉ trưa Con sợ là mất chất ngủ của má Nên chỉ dặn chị Lưu vậy Ba viễn dặn giọng gây gắt hơn Lý do của cô xác đáng lắm Phải lỗi ở tôi Tôi trót lỡ ăn nói sẵn bậy khiến cô giận ghét Xin cô thà thứ cho Thưa má Từ nay mỗi khi đi đâu Dù thế nào con cũng phải xin phép má Ngày nay cô đã là người nhà họ Khang rồi, tôi mong cô hãy đi ra ngoài ít tiếp. Như vậy chúng tôi cũng đủ. Ôi thôi, chẳng nói làm gì nữa. Ý bà muốn nói rằng, Kiều Lê Vân ra ngoài nhiều làm xấu mặt gia đình bà, vì nàng là người con dâu thật Bây giờ Kiều Lê Vân nói, "Thưa má, con xin phép về buồn." Tôi nói cô vậy cô, cô lấy làm buồn chán phải không? Về thư đâu có. Hãy nhớ cho kỹ, từ nay Tôi cấm cô đi một mình Cô là con dâu của tôi Lại con trẻ người non dạ Tôi không thể không giữ gìn cho con trai tôi Kiều Lê Vân cúi đầu không nói gì Nàng muốn khóc lên Nhưng lại nghĩ đến chồng Đành cắn răng nhẫn nhục vậy Nhưng bà Viễn còn cực vấn Thế nào tôi nói vậy ý cô nghĩ sao Thưa con không có ý kiến nào khác Con biết rằng Má nghiêm cắt răng giữ chính Vì má tốt bụng Muốn cho con khá Bà Viễn quay mặt đi Vẫn còn nét bực tức Bà muốn hạn chế tự do của Kiều Lê Vân từng nất từng nất Để rồi tiến tới trối buộc nạn thật cắt cao Bà cố làm thế nào cho nàng chịu hết nổi mà phải tự động rời bỏ nhà bà Bỏ luôn con trai bà vậy Đi pha cho tôi chén trà Kiều Lê Vân dạ rồi vơ vả đi pha trà nàng nhớ kỹ Lần trước bỏ nhiều trà Mê chồng chay đặc chát Và gắt gỗng nạn Nên lần này nạn bỏ ít trà thôi Nhưng khi bừng nước lên mời Nàng lại bị bà Viễn giận dữ mắng Nhà hết sạch trà rồi sao Không còn lấy một nhấm đủ pha tách nước hay sao Hãy cô cố ý Cho tôi uống nước dở Trà dở nước sôi Cô thử nếm một hớp coi Nếu có một chút hương vị trà Thì tôi cam chịu chết Trong chén trà này Kiều Lê Vân còn biết ăn nói ra sao Nàng ngư ngẩn nhìn bộ mặt cây nghiệt của mẹ chồng Lần trước nàng pha vừa phải bà chơi quá đặc Lần này nàng phải bớt trà đi chút Thì bà lại mắng cho là uống nước sôi nhạt thết Nàng phải làm sao để hậu hạ cho vừa ý bà bây giờ Đột nhiên nàng nghĩ ra Nàng đưa tay nâng lấy tách trà miệng nói Thưa má con xin pha lại ấm khác. Hầu hạ bà viễn rồi Kiều Lê Vân trở về phòng riêng ứa nước mắt ràng rụa Trong cảnh đau khổ nhục nhằn này, nàng chỉ còn biết nhìn ngắm gương mặt với nụ cười của Khang Tư thị ở bức hình treo trên tường, rồi lại nhìn ngắm bức ảnh vợ chồng kề vai nhau trong ngày cưới, chỉ còn tình yêu của chồng là an ủi. Triệu Lê Vân đang buồn tủi cô đơn, bỗng có tiếng bước chân nghe càng lúc càng gần, rồi thấy chị Lưu bước vào. "Mơ ơi, có quần áo gì cần giặt không?" "Hôm nay chưa có gì chị ạ." Triệu lấy giọng rất thân ái nói. Chị Lưu ơi, mỗi khi chị có hai chị em mình với nhau Chị cứ gọi tôi bằng Vân cho thân mật nha Nhưng tôi đã quen miệng rồi Và sở dĩ Thế tùy chị vậy Cái đó không quan hệ Giờ tôi có điều muốn khuyên mở nha Chị Lưu hạ giọng thở nhào vào tay Vân Dù có an ức đau buồn chuyện gì Bà cũng gắng nhẫn nhịn và đừng buồn nghe mở Tối gì mà đau buồn trong lòng Cho khổ cái thân Cứ coi như không là nhẹ mình Không có gì mà đau buồn Mẹ chồng trang dạy một vài lời Là muốn cho mình hay Thật hiếm có người tốt nết như mỡ Từ ngày trong thấy mỡ lần đầu tiên Tôi đã đoán chắc mỡ là con nhà giai giáo Phúc Đức Quả nhiên không sai Tôi vô cùng không phục cậu Thủy Đã có mắt tin đời Khi biết lựa chọn mỡ Hai người cởi mở tâm sự với nhau Không nghi ngại gì cả Vì họ đã hiểu nhau Vân thì nhận thấy chị lưu thật thà tốt bụng Chị lưu thì bất bình trước thái độ cay nghiệt Và cách cư sự tàn nhẫn của bà viện đối với Vân Chị Lưu cho Vân hay Khi ra đi Cậu cả đã bí mật dặn tôi ở nhà Hãy kiếm cách che chở sàn sóc cho mỡ Cậu ấy nói Sẽ còn phải học ở bên ấy rất là lâu Để thi lấy bằng thạc sĩ Lát sau Bỗng Vân nhớ ra một việc Vừa hỏi chị Lưu Cô Mai đâu rồi chị Đi rồi Chị Lưu cho mày nhăn mặt Lại đi với cái thằng đầu tôi Như cái thúng mấy rồi Đều quá 10 giờ tối Cô nàng chưa về Tôi lại phải báo cho bạn Hay Kéo rồi lại Nó đến đây, chị luôn ngao ngán lắc đầu mỉm nụ cười hiếu hắt Nếu không báo cho bà Diễn biết Chẳng những chị Lưu bị mắng chửi Mà cả Kiều Lê Vân cũng bị vạ lây nữa Khăn tử thủ thủy xuất ngoại Đã hơn một tuần rồi Mà Kiều Lê Vân chưa về thăm cha mẹ ruột Hôm ấy, nàng lựa lời xin phép lần nữa Nhưng vẫn bị mẹ chồng cấm cản Đời ít ngày sẽ hay Sao trọn ngày từ sáng đến tối Cứ nghĩ đến chuyện bỏ về nhà Ở đây buồn lắm hả Cô đứng đây làm gì, hãy ra ngoài kia giúp đỡ chị Lưu giặt quần áo chút đi. Kiều Lê Vân vân dạ rồi tìm ra chỗ giặt đồ. Hôm nay trời đẹp, chị Lưu đang giặt thì thấy Kiều Lê Vân bước ra nói Chị ơi, tôi đến giúp đỡ chị đây. Chị Lưu nhất định không để con dâu chủ nhà phải làm công việc của đại tớ. Nhưng Kiều Lê Vân lại sợ trái lệnh mẹ chồng thì nguy khốn nên năng nỉ xin được làm. Cuối cùng, chị Lưu phải lựa vài ba cái áo mỏng khăn nhỏ trao cho Kiều Lê Vân giặt. Để nàng khỏi đau tay mệt sức Và trong khi làm việc với nhau Hai người lại trò chuyện tâm sự Chị Lưu rất thương Vân Đền bây cho nàng những cách che mắt bà Viễn Và chị hứa sẽ hết sức che chở cho nàng Trưa hôm ấy sau bữa ăn Vân vào buồn nằm Đang định ngủ lấy chừng 10 phút Bỗng nghe tiếng bước chân nhẹ nhẹ tiến vào Rồi chị Lưu để cửa Ghé gần khẽ gọi Để mở đừng ngủ dội Tôi báo một tin mừng đây Từ từ cô ấn thử ấy gửi về hả chị?" Thì Lôi quay nhanh về đằng sau, như sợ có ai nhìn nghe lọt, trò mới ghé gần thì thào vào tai "Không có thứ tính gì, nhưng bà Cây cơm xong có dặn tôi rằng xế chiều nay bà Randy có việc cần, tối không về ăn cơm nhà, bà bảo tôi lấy số điện thoại nhà kinh lý để nếu cần thì gọi. Vậy nhân dịp tốt này, mợ về gấp bên nhà thăm ông bà một chút, sửa soạn gấp đi để tôi ra canh chừng cho." Rồi chỉ 10 phút sau chị lưu đã chạy vào dục Bà đi rồi Mở về bên nhà đi thôi Phân còn e ngại Rủi vàng nhất Rủi bà trở dậy quá sớm Tôi sẽ nói dối rằng Ông thân mở từ bên nhà gọi điện thoại sang Bảo mở về bên ấy có việc rất quan trọng cần kiếp Cùng lắm Cũng đến bị bà mắng một trận Nhưng mở được dịp về thăm ông bà Tội nghiệp ông bà Chắc là nhớ mở vô cùng Vân rất cảm động, hết lời cảm ơn chị lưu Trước khi bỏ về nhà cha mẹ Nàng còn căn dặn chị Nếu ở nhà có chuyện gì Chị lập tức quay điện thoại báo cho tôi về gấp nhé Vân về đến nhà cũ Thì cha nàng còn đi dạy học chưa về Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, hàn nguyên tâm sự Bà Văn hỏi thăm về tin tức Khang Thu Thủy du học Vân nói rằng chưa có thư từ gì cả Nhưng sau khi nàng kể lại hành vi ngôn ngữ của chồng Thì hai mẹ con đồng ý với nhau rằng Th thư Thủy là chàng dễ hiền là người chồng tốt nhất trên đời rất hiếm có phần đàn ấy nấy về chưa gặp cha thì bảo Văn chợt nghĩ ra ý kiến bảo con quay điện thoại tới trường học phần hứn hở làm ngay và chị dâm phút sau đang đã sung sướng bảo mẹ Mai chị nghe vợ mà mà nói rằng con để chạy thăm thì dù có gì ông trời ra làm mà cũng tạm bỏ ở đó để về với con đã đủ nửa giờ sau ông Văn về đến nhà Và cái gia đình này lại gồm ba người trông chốc lát như trước Ông Văn hả hề sung sướng Khi nghe con kể tấm lòng quý quá Của con rể Ông cười nói thật vui vẻ trở ra ý tin tưởng Ở tương lai hạnh phúc của con gái Và con rể ông Kiều Lê Vân ân cần thăm hỏi sức khỏe Của mẹ của cha Cùng với những công việc trong nhà Kể từ sau ngày nàng về nhà chồng Nhưng khi ông Bảo Văn bảo nàng ở lại ăn cơm tối, nàng không dám ở, nàng nói rằng phải về nhà chồng gấp trước bữa ăn tối. Cha mẹ hỏi lý do, nàng phải giấu, không dám nói rõ sự thật. Kiều xe vội vã trở về nhà chồng, tim của Kiều Lê Vân đập hồi hộp, về đến nơi, biết mẹ chồng đi chưa về, nàng mới yên tâm. Nhưng chỉ lưu cho nàng hay rằng, có khang tử mai ở nhà, nàng lại chưa về buồn riêng mà tìm vào phòng của em chồng trước đã sưa những lời nói lấy lòng với những nụ cười thân thiện. Kiều Lê Vân cho Khang Tử Mai hay rằng nàng mới mua một tấm hàng màu lam ngọc để tặng cô, vì nàng biết cô rất thích thứ hàng ấy và màu ấy. Khang Tử Mai hứng chí, lập tức bảo chị dâu đem cho ngay để cô mang ra tiệm cắt theo kiểu mới. Khi tiếp lấy tấm vải, cô gái ngỡ lời cảm ơn và khiên không thiết lời, rồi cô rủ luôn chị dâu đi tới tiệm Mai cho vui. Đòi cắt xong Khang Tiểu Mai lại rủ Kiều Lê Vân đi dạ phố Cho đỡ buồn Hồi lâu Kiều Lê Vân vừa toan nhắc nhở em chồng Trở về sớm sớm Thì Khang Tiểu Mai đụng ngay một cậu bạn trai Thế là cô gái bảo chị dâu Hãy về trước một mình Và cô cặp tay anh chàng này đi mất dạng Kiều Lê Vân vội vàng kêu xe chạy về nhà Và liền bị bà Viễn chất vấn Tôi tưởng cô bỏ đi luôn Không thèm về nhà này nữa chứ Cô đi vui chơi đã sướng chưa cô không thèm biết đến tí, tí trách nhiệm nào ở cái nhà này cả. Cứ hễ tôi ra khỏi nhà là cô cũng bỏ đi luôn. Thưa má, mai đợi con đi cùng tí tí may áo. Thì nó đâu. Mai gặp một người bạn nên đưa nhau đi coi ciné rồi. Bạn trai hay bạn gái? Dạ, dạ, cứ nói cho thật. Dạ bạn trai. Cô phải cái thằng có cái nốt ruồi bên má không? Dạ phải, ở má bên mặt Trời ơi, đó là một thằng hư đốn mất dại mà cô cũng chẳng ra cái quái gì cả. như thế mà cô coi được sao? Sao cô không ngăn cản con Mai để cho nó đi với thằng khốn đó? Cô phải nhớ một điều, cô là chị dâu của nó chứ. Phân trình bà lý do này nỗi khó nọ, nhưng đều bị mẹ chồng bác bỏ và bà cứ mắng ác đi. Bà còn nói xỉa nó xối vào bộ quần áo chỉnh tề đẹp đẽ của nàng mà mỉa mốc. Chồng đi dán nhà mà cô ăn vận đẹp để lộng lẫy như thế đó.